cô có muốn tiếp chuyện bạn cô đi. Hằng nói cảm ơn và lại ngồi xuống chỗ cũ, nàng ngạc nhiên một cách thích thú vì ông Jim đã nói đúng tâm trạng mình. Kể đảm lúc đầu nàng vui thật, cả tháng nay từ lúc Hào bỏ đi, quanh nàng không có ai để nàng nói tiếng mẹ đè. Mấy lần Hào lên, hằng đều bày tỏ ý nghĩ đó và lần nào Hào cũng ái nổi. Thôi thế thì càng tốt cho chị. Thế nào rồi chị cũng mau giỏi anh hơn em. Hằng chỉ tiếc một điều là Đảm lên đây với mục đích bất chính. Kình nàng mất thoải mái. mãi, nàng nhìn Đàm và un tồn nói. "Ấy chết, uh, em, em quên hỏi là là nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"